Chính xác, Ngọc Hoàng Tiên Vương lạnh nhạt nói. Cũng gặp phải qua vài tòa di tích thời đại chú đảo lưu lại đối với chú đảo có điều hiểu rõ. Tiên đảo cầu trường sinh, mà thời đại tiền sử là chú đảo hoành hành. Âm tà rượu bí, từ chỗ tối tăm chú xếp đối thủ, chú ra lệnh đạt. Làm cho người ta không giải thích được liền bị chết thê thảm không nỡ nhìn Không phải là chính đạo Bất quá chú đảo đúng là có nơi sở trường Hắn cất bước đi thẳng về phía trước Chắp hai tay sau lưng nói Tất cả đại đảo trăm sông đổ về một biển Nếu có thể có được chú đảo tinh hoa Dung nhập vào đến trong tiên đảo Thế tất có thể làm cho ta tái tiến một bước. Tu thành tiên quân. Chư tiên ánh mắt sáng lên. Ngọc Hoàng tiếp tục nói. Trong hắc phong có phong chú. Trong gương đồng đồng lục chú. Những điều này là tiểu đạo. Chú cường đại chân chính. Thậm chí ngay cả tiên quân cũng có thể chú chết. 136 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2.092 Chú Đạo Phù Văn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz loại đại đạo này mặc dù không phải là chính đạo Nhưng dùng để sát phạt cũng là bảo bối khó lường Uy lực pháp bảo kia Thắng được tiên đạo pháp bảo Nếu gặp phải chú đạo pháp bảo Nhất định không thể bỏ qua Chư tiên dối rít đồng ý Nếu gặp phải chú đạo công kích Ngàn vạn không nên trần chờ Trực tiếp dùng pháp bảo oanh đi qua Đem chú đạo thần thông nổ nát Nếu không ít gặp hại Ngọc Hoàng tiên vương để cho chư tiên dưới chứng tản ra nói Tòa môn hộ này lại có không ít tiên nhân chạy tới Nhân số sần sần nhiều hơn Còn có những tiên vương khác tìm đến Cũng đang tìm kiếm bảo vật nơi đây Chú đạo là đại đạo tiền sử Pháp bảo kia dù gì không khỏi Đối với tiên vương cũng cực kỳ trọng yếu Nếu có thể có được một pháp bảo khắc chế tiên vương tiên quân Tác dụng không thua tiên tiên pháp bảo Có người phát hiện đồng phủ tiền sử, tìm được vài món pháp bảo thời đại chú, đưa tới một phen tranh đấu. Cũng có người tìm được kinh văn ý nghĩa, cũng là khiến cho một phen phân tranh. Có lợi ích liền có tranh đấu, huống chi bọn họ phân thuộc thế lực bất đồng, đây là chuyện tất nhiên. Giang Nam cũng tìm được mấy chỗ đồng phủ. Tìm được mấy kiện pháp bảo tiện sử thời đại chú. Bất quá những pháp bảo này uy lực không lớn. Còn không bằng hắn lúc trước thu hoạch gương đồng. Về phần kinh văn hắn cũng tìm được hai ba cuốn. Nhưng văn tử trong đó vô cùng cổ lão. Giống như côn trùng. Một chữ cũng không cách nào hiểu. Những pháp bảo này tích chứa đại đảo huyền diệu. Nếu có thể nghiên cứu thấu triệt, có thể làm cho nguyên thủy đại đảo của ta tái tiến một bước. Hắn rất nhanh cũng phát hiện chỗ bất phàm của chú đảo. Loại đại đảo này nếu nghiên cứu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, chỉ sợ thành tựu tuyệt sẽ không thua kém tiên đảo. Đột nhiên, một mặt vách núi chấn động, vô số huyết ảnh từ trong vách núi đập ra. Hóa thành huyết phong quét ngang. Đánh về phía Giang Nam. Giang Nam hử lạnh một tiếng. Sau ớp thần luôn chuyển động. Từng đảo thần thông bộc phát. Đem từng đạo huyết ảnh nổ nát. Ngay sau đó lấy tay một trưởng hung hăng hướng mặt vách núi này chụp đi. Đi ra ngoài. Vách núi chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy một đầu quái vật lớn giống như núi trồm hốm ở bên trong lòng núi. Hai mắt như máu. Trong con ngươi từng đảo huyết ảnh bay vọt qua. Tiền sử sinh linh. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, hít vào một hơi thật dài. Mà vào lúc này, những địa phương khác cũng truyền đến từng tiếng kinh hô. Những địa phương khác cũng phát hiện sinh linh tiền sử. Tất cả sinh linh tiền sử đột nhiên xuất hiện ở bên trong tòa môn hộ. Khiến cho một hồi rối loạn lớn lao. Có người hơi không lưu ý liền chịu khổ độc thủ của loài sinh linh này. 137 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2093. Chú Đạo Phù Văn. 2 các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz phương thức công kích của sinh linh thời đại chú đạo cùng tiên giới tiên thú rất là bất đồng. Chú đạo thần thông xuất phụ nhập thần càng làm cho tiên nhân sơ sơ tiếp xúc chú đạo luống cuống tay chân. Rất nhanh liền chết một đám tiên nhân. Mà ở trước mặt Giang Nam, đầu tiền sử sinh linh kia đột nhiên khẽ động. Hướng hắn hung hăng đánh tới. Cùng lúc đó. Trong mắt đầu sinh linh này bay ra từng đạo huyết ảnh. Múa đầy trời. Chiêm chiếp quái gọi. Đồng loạt đánh tới. Giang nam thanh quát. Sau đầu thần luôn chuyển động không ngớt. Đem huyết ảnh đầy trời làm cho bay ngược mà về. Không cho huyết ảnh này cận thân. Đồng thời một trưởng đập đi. Nguyên thủy đại la thiên chất chứa pháp lực cuồng bảo cùng cử trảo của đầu tiền sử sinh linh kia đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh. Đầu sinh linh tiền sử kia kêu xin Liên tục rút lui. Mấy cái móng vuốt sắc sắc bẻ gãy. Thân thể hào cường. Cường độ thân thể loại tiên thiên sinh linh này chỉ sợ sắp tiếp cận tiên vương rồi. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, một đầu hai đầu sinh linh tiền sử cũng thôi. Nếu là cả đàn cả lũ sinh linh tiền sử, chỉ sợ ngay cả hắn cũng muốn rút đi. Rống, tiền sử sinh linh gào thét sau lưng đột nhiên giải ra vô số cánh chim. Đón lấy dưới bụng dài từng móng vuốt Ông ông vỗ cánh mà lên Như cùng một giáp sát trùng ngàn cánh ngàn trào Vô số huyết ảnh quay chung quanh than bay múa Lần nữa đập xuống Một người một thú kịch liệt va chạm, Chấn đến giải núi run run không thôi Đột nhiên Con sinh linh tiền sử này kêu rên Bị Giang Nam đánh cho ngàn cánh bẻ gãy. Móng vút nhau nhào văng tung tói. Vội vàng chấn đồng cánh chim còn lại đào tẩu. Giang Nam một bước kéo dài qua hư không. Sau một khắc một cước giấm nát trên lưng đầu tiền sử sinh linh này. Vô số huyết ảnh thừa cơ chui vào. Trong đó hai đạo huyết ảnh đột phá phòng ngự của thân thể Giang Nam. Chui vào chân của hắn. Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy một thân tinh khí của mình phi chảy nước. Năng lượng bên trong thân thể cơ hồ đều bị rút sạch. Không khỏi nổ quát một tiếng. Một trường che xuống. Hung hăng vỗ vào phía trên đầu lâu sinh linh tiền sử này. Bành! Đầu sinh linh tiền sử này bị đánh nhão nhọt. Thi thể từ giữa không trung trùy lạc. Bất quá hai đảo huyết ảnh kia như cũ ở trong cơ thể hắn chui tới chui lui. Rút ra năng lượng trong cơ thể hắn. Ngắn ngủn một lát thời gian, liền có hai ba thành pháp lực bị hai đạo huyết ảnh này rút đi. Ta môn như vậy. Ta không tin nguyên thủy đại đảo của ta còn khắc chế không được ngươi. Giang Nam xếp bằng mà ngồi Lập tức thúc dục Nguyên Thủy Đại Đạo Ở trong cơ thể hắn Nguyên Thủy Đại Đạo cùng hai đáo huyết ảnh này phi tốc xây dư Hai đáo huyết ảnh thôn phệ Nguyên Thủy Đại Đạo Nguyên Thủy Đại Đạo cũng ý đồ luyện hóa hai đáo huyết ảnh này Đã qua thật lâu Nguyên Thủy Đại Đạo rốt cuộc chiếm cứ thượng phong Đem một tia huyết quang bên trong huyết ảnh luyện nhập đại đảo. Lại sau một lúc lâu. Hai đạo huyết ảnh bị hắn triệt để luyện hóa. Ở trong nguyên thủy đại đảo hóa thành hai đảo huyết sắc phù văn. Anh. Đây là. Sắc mặt hắn có chút cổ quái. Chú đảo phù văn. Luyện hóa hai đạo huyết ảnh này. Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều ra một môn đảo cùng lý kỳ lạ cổ quái Đây là đại đảo không giống người thường Không thuộc về tiên đảo thế giới hôm nay Mà gọi là đại đảo quy tắc chú đạo kỳ lạ Loại đại đảo này thuộc về tiện sử đại đảo cực kỳ tinh diệu tinh thâm Ví dụ như ngấm ngầm hại người Ví dụ như huyết ảnh phù thể Cùng tiên đạo so sánh có sở trường khác, tuy lực đánh chính diện chưa đủ, nhưng lại tà môn rất nhiều lần, để cho người khó lòng phòng bị. Xem ra ở trước tiên đạo, hoàn toàn chính xác có nguyên một đám văn minh hoa Mỹ, nhưng tiếc không biết như thế nào, đều hủy diệt ở trong lịch sử dài dòng buồn chán. Giang Nam đứng dậy chỉ thấy thi thể đầu tiên sử sinh linh kia đã hóa thành một vũng máu không còn tồn tại. Nguyên Thủy Đại Đạo của hắn lần nữa đã có một đoạn tăng lên, chỉ là biên độ tăng lên không lớn. Bất quá đối với Giang Nam mà nói đã rất đáng được vui mừng rồi. Ôi, đây là hai mắt đầu sinh linh kia rõ ràng không có bị ta đánh nát. Giang Nam nhẹ nhàng nâng tay, hai huyết nhãn kia bay lên, phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn. Huyết nhãn như châu, Phản phất như hai khỏa hồng bảo thạch tròn căng, trong đó còn có vô số huyết ảnh ở trong bảo châu bay múa. Khởi hắn thanh quát một tiếng. Phúc sụp chú đạo phù văn bên trong nguyên thủy đại đảo. Chỉ thấy vô số huyết ảnh trong hai khỏa huyết châu kia phần Phật lạc bay ra. Quay chung quanh hắn bao quanh bay múa. Chiêm chiếp quái gọi. Bỗng nhiên qua lại. Nhanh như thiểm điện. Những huyết ảnh này trong lúc đó chìm vào trong đất. Ở dưới mặt đất phi túc vé qua. Như nhập không có gì. Đột nhiên lại bay ra đại địa. Tùy tâm mà động. Giang Nam nhắm mắt lại. Lập tức chỉ cảm thấy mình phản phất nhiều ra vô số huyết nhãn. Hắn vậy mà mượn nhờ những đôi mắt huyết ảnh này. Đem hết thảy bốn phía nhìn thấy rõ ràng. Đột nhiên. Thân hình hắn hơi chấn Hắn mượn nhờ những đôi mắt huyết ảnh này. Lại có thể chứng kiến những chú đạo phù văn giấu ở bên trong phiến hư không này. Hắn thông qua những đôi mắt này nhìn lại. Chỉ thấy ở trên không trung. Vô số chú đạo phù văn Mỹ lệ hiện ra. Ở giữa không trung. Ở trên dãy núi. Trong cả vùng đất. Trong hồ nước dòng sông suối nhỏ. Kết xuất từng tòa trận pháp. Đây là. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích. Đột nhiên. Hắn chứng kiến ở bên trong một hồ nước nhỏ tính ninh. Tòa chú đạo phù văn này kết xuất trận pháp vô thanh vô tức chuyển động. Đón lấy một đầu quái vật khổng lồ vậy mà từ bên trong tòa trận pháp kia chui ra. Đây là một loại tiền sử sinh linh khác. Gào rú một tiếng Trực tiếp bay lên trời Hướng mấy tiên nhân cách đó không xa đánh tới Giang Nam nhíu mày Khống chế những huyết ảnh này nhào tới không chung Hướng chỗ xa hơn nhìn lại Chỉ thấy càng nhiều đại trận trú đạo phù văn nữa chuyển động Tất cả tiền sử sinh linh khổng lộ vô cùng từ trong trận pháp chui ra gào thét lao nhanh bốn phương tám hướng mà đi ngắn ngủn một lát thời gian liền có nhiều đến hơn trăm đầu tiền sử sinh linh xuất hiện hơn nữa số lượng vẫn còn liên tục không ngừng gia tăng những chú đạo phù văn đại trận này là triệu hoán tiền sử sinh linh giang nam sợ hãi sinh linh tiền sử tuôn ra ngày càng nhiều Không chỉ có tiên nhân khác lâm vào trong nguy hiểm. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng lâm vào nguy hiểm. Đột nhiên chỉ nghe rầm ảo ảo một tiếng. Trong sông cách đó không xa bay lên một khỏa đầu lâu cực đại. Một đầu sinh linh tiền sử leo ra mặt nước. Há miệng liền phun ra từng đảo mũi tên tanh hôi. Bắn về phía Giang Nam. Giang Nam nhất thời không đề phòng Bị mấy mũi tên bắn trúng, Lập tức chỉ cảm thấy hai chân bị đinh trên mặt đất Không cách nào hoạt động Ở bên trong sông lớn Đầu sinh linh tiền sử kia leo ra Trong miệng phun ra từng đảo mũi tên Liên tục đính trên tứ chi của hắn Trong miệng phát ra gào rú nặng nề Hướng hắn leo đến. Giang Nam chỉ cảm thấy tay của mình không thể nhúc nhích. Mà vào lúc này trong dãy núi cách đó không xa nổ tung. Một đầu sinh linh tiền sử nhảy ra. Ngửa mặt lên trời gào thép. Hướng hắn bay nhào mà đến. Hai đầu sinh linh tiền sử ngay ngắn chạy về phía Giang Nam. Tiền hậu giáp kị. Giang Nam nhếu mày. Dùng đem hết toàn lực. Cũng không quá đáng chỉ là có thể thoảng dơ cánh tay lên. Tiên thiên hốn Nguyên Châu. Sau đầu hắn thần luôn chuyển động đột nhiên một đảo đại thần thông bay ra. Hóa thành tiên thiên hốn Nguyên Châu bay lên. Minh Châu hào quang tỏa sáng. Đem bóng sáng của hắn chiếu đi. Tay chân Giang Nam lập tức khôi phục tự do. Lấy tay hướng sau đầu một trào. Bắt bỏ vào bên trong thần luôn. Rút ra một cây tiên thiên yếm ma thương. Một thương bắn ra. Trước đem đầu sinh linh tiền sử miệng phun mũi tên kia đinh trên mặt đất. Lập tức bàn tay một phen. Một mặt gương đồng rơi trong tay. Ở sau lưng của hắn đầu sinh linh tiền sử kia đã đánh tới. Giang Nam đem gương đồng hướng về sau chiếu chiếu, quanh thân đầu sinh linh tiền sử kia lập tức che kín màu xanh đồng, hành động gian nan, kim long giản. Sinh linh tiền sử kia toái mất, trong cơ thể lập tức có chú đạo phù văn bay ra, Giang Nam vội vàng chuyển đồng thần luôn. Tiên thiên ngũ sắc liên chập trờn bay ra, đem từng đảo chú đảo phù văn chấn áp ở trong ngũ sắc liên. Tốt, hiện tại chỉ còn lại có đầu quái vật trong sông lớn nhảy ra kia rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nhớ tới tiểu dao long trên cổ tay mình. Thầm nghĩ, tiểu dao long ăn huyết nhục rất nhiều chân tiên tiên nhân. Một mực mơ màng ngủ say. Gần đây một mực không có tỉnh lại. Giang Nam nhéo nhéo tiểu chút chít này. Tiểu dao long mở ra con mắt nhập nhèm. Lườm lườm đầu sinh linh tiền sử bị Giang Nam đinh trên mặt đất kia. Đánh ngáp một cái. Lại ngủ thật say. Tiểu gia hỏa này thực kiêng ăn. Giang Nam tiến lên. Đem đầu sinh linh tiền sử này đánh chết. Cũng có một ít chú đạo phù văn bay ra. Hít thầy bị hắn chấn áp. Từ từ luyện hóa. Luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đảo của mình. Sức chống cử của ta đối với chú đảo thần thông giống như gia tăng lên một ít. Giang nam tế lên gương đồng chiếu giỏi chính mình. Chỉ gặp trên người mình tuy sinh ra màu xanh đồng Nhưng tốc độ sinh trưởng lại trở nên trì hoãn chậm lại Không khỏi tinh thần chấn động Thầm nghĩ Nếu ta có thể hoàn toàn làm được chú Pháp bất xâm Ở bên trong phiến di tích này Chỉ sợ không có bao nhiêu chỗ có thể ngăn ta rồi Hắn bốn phía sưu tầm sinh linh tiền sử đánh chết Luyện lấy chú đạo Phù Văn. Cũng không lâu lắm. Lại có hơn 10 đầu tiền sử sinh linh chết ở trong tay của hắn. Bị hắn luyện đi chú đạo Phù Văn. Luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đảo. Bất quá. Hiển nhiên cũng có những người khác phát hiện cái bí quyết này. Đánh chết sinh linh tiền sử luyện lấy chú đạo Phù Văn. Giang Nam trong lúc vô tình lần nữa đụng phải lão ra hỏa nam quách minh kia Người này đã đánh chết sinh linh tiền sử Hiển nhiên cũng nhận được chỗ tốt rất lớn Đầy mặt ánh sáng màu đỏ Huyền thiên giáo chủ ở đây Lão thỏ tử này cơ linh vô cùng Cơ hồ đồng thời phát hiện Giang Nam Cao kêu một tiếng Lập tức hóa thành sáu đảo khói xanh biến mất. Trong lòng Giang Nam tim đập mạnh một cú. Lập tức quay người rời đi. Đột nhiên hư không chấn động. Một vị nữ tiên phong hoa tuyệt đại xuất lính rất nhiều tiên nhân chân tiên hàng lâm. Đúng là Ngọc Hoàng tiên cung Thánh Thiên Vương Mấu. Huyền Thiên Giáo Chủ. Thánh Thiên Vương Mấu nhìn chầm chằm vào Giang Nam. Trên gương mặt xinh đẹp giống như cười mà không phải cười. Nói khẽ. 138 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2094. Kiếm Tràm Vương Mẫu. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz sang nam cười. haha <cười> Diện mạo đột nhiên biến đổi. Khôi phục tướng mạo sẵn có. Cười nói Thần đảo đảo tổ Đột nhiên Một tiếng cười khẽ truyền đến Lại có một tiên vương cất bước đi tới Ngọc thủ lâm phong Phong lưu phóng khoáng Cười nói Giang nam khẽ nhíu mày Nhìn về phía vị tiên vương này Nghi ngờ nói Ngươi là phù châu nhân tông tiên vương Nhân tông tiên vương Không biết người ta có ăn oán hay không. Nhân Tông Tiên Vương lạnh lùng nói. Chư thần hoàng hôn kiếp ảnh hưởng sâu xa. Trong tam giới đã biến thành thế giới tu tiên. Nhưng Hồng Đạo Nhân cùng quân Đạo Nhân chưa có tới tiên giới truyền đạo. Làm cho tại đây vẫn là dùng thần đạo thành chủ đạo. Khoảng chừng hơn 130 vạn năm chưa từng có người chứng đảo thành tiên. Có rất nhiều người bị nhút ở hoàng đảo cực cảnh. Có ít người thì già chết ở bên trong hơn 100 vạn năm thời gian. Nhi tử nhân tôn tiên vương liền là một cái trong số đó. Mặc dù không có chết già, nhưng cũng không quá đáng là mượn nhờ tiên khí đến chỉ hoãn thời gian sâu mệnh. Nếu ly khai tiên khí bảo hộ. Cũng chỉ có thể thân tử đảo tiêu. Nhân tông tiên vương là tiên vương. Nhưng mà con của mình không có thể tu thành tiên nhân. Hắn cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể đem một bụng hờn dối vung đến trên đầu Giang Nam. Cho rằng là Giang Nam đoạn đi tiên lộ của con mình. Mà trong tiên giới Người cùng hắn ôm lấy cách nghĩ đồng dạng số lượng cũng tuyệt cũng không ít. Giang Nam nhìn về bốn phía. Chỉ thấy rất nhiều tiên nhân của Ngọc Hoàng tiên cung cùng nhân tôn tiên cung đã vây quanh ở trong đó. Tiên nhân khác không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Nếu những tiên nhân chân tiên này liên thủ. Cũng là một cổ lực lượng lớn lao. Hơn nữa nhân tôn tiên vương cùng thánh thiên vương mấu hai tồn tại đại tiên vương cấp. Mình cũng là giữ nhiều lành ít. Nhân tôn tiên vương không cần nói nhiều. Thánh thiên vương mấu đột nhiên cười khẽ. Rút ra châm gài tóc của bản thân. Đón gió nhóng một cái. Hóa thành một thanh tiên kiếm. Lập tức hai tay khẽ vút, thanh tiên kiếm này một phân thành hai, bị nàng tế lên, hai phần tiên kiếm vang lên, đinh linh linh rung động, cười nói, hai thanh tiên kiếm này tràn ngập tiên uy cực kỳ trầm trọng, thậm chí có tiên vương chi uy Hiển nhiên là Thánh Thiên Vương mấu cùng Ngọc Hoàng Tiên Vương chung một chỗ tế luyện tiên gia chi bảo. Nhân Tông Tiên Vương hít vào một hơi thật dài. Lạnh nhạt nói. bổn Vương không quen cùng người liên thủ. Thánh Thiên Vương mấu cứng đờ, hử lạnh một tiếng, hai phần tiên kiếm uy năng đại phóng, hướng sang Nam đánh tới. Sang Nam trưởng thanh cười to. Đột nhiên vấy tay. Nguyên thủy trứng đảo kiếm xuất hiện trong tay. Ngay tiếp hai phần tiên kiếm. Đinh, đinh. Thánh thiên vương mấu khí tức hỗn loạn. Hai phần tiên kiếm của nàng vừa mới cùng nguyên thủy trứng đảo kiếm va chạm. Liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Chấn đến nàng khí huyết sôi trào. Khai nguyên. Giang Nam đẩy ra hai phần tiên kiếm. Một kiếm khai nguyên. Đâm thẳng thánh thiên vương mấu. Một kiếm này muôn hình vạn trạng. Chất chứa lý giải trí cao của hắn đối với nguyên thủy đại đạo. Một kiếm phảng phất muốn mở một thời đại. Đem thời đại cũ hết thảy dễ như trở bàn tay đánh tan giã. Thánh thiên vương mấu quát mắng. Mái tóc tung bay. Giáng người thức tha Tựa hồ là dương liếu yếu đuối sang nam kiếm quang khắp nơi Thân thể mềm mại của thánh thiên vương mấu nhẹ nhàng đẩy ra Hai phần tiên kiếm đinh đinh đinh đâm vào trên kiếm quang Cô gái này tuy than là vương mấu Nhưng thực lực kinh người vô cùng Cũng có được chiến lực gần như tiên vương Sau đầu thần luôn chuyển động Từng đảo thần thông giống như phô thiên cách địa rơi đập Hướng sang nam oanh khứ Sang nam hử lạnh một tiếng Nguyên thủy trứng đảo kiếm đột nhiên uy năng phóng đại Bung bung truyền đến hai tiếng nổ mạnh Đem hai phần tiên kiếm đánh bay Một trường oanh khứ đem bất luận thần thông gì của thánh thiên vương mấu hết thảy đập toái nghiền diệt. rống hắn há miệng giống to, chấn đến thánh thiên vương mấu khí tức hỗn loạn. lập tức bên trong thần luân sau đầu từng đạo mũi tên bắn ra, đem bóng sáng của thánh thiên vương mấu đỉnh trụ, lại có một quả tiên thiên hỗn nguyên châu bay ra. Hung hăng nện ở trên ớt Thánh Thiên Vương Mấu. Thánh Thiên Vương Mấu bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Sau một khắc sang nam một kiếm giết đến. Chém về phía Thánh Thiên Vương Mấu. Lạp thủ tội hoa. Không lưu tình chút nào. Chư Tiên Ngọc Hoàng Tiên Cung hồn nhiên không ngờ rằng Thánh Thiên Vương Mấu bị bại nhanh như vậy lập tức nguyên một đám phi thân tiến lên ra tay cứu viện các chân tiên từng người đem tiên khí tế lên tiên đạo thần thông bộc phát nhau nhao oanh đến giang nam quát tháo bên trong thần luôn tiên thiên ngũ sắc liên bay lên móc ngược mà xuống bảo vệ oanh thân đối chiến trừ tiên công kích từng kiện từng kiện tiên gia chi bảo, cùng thần thông uy năng khủng bố oanh ở phía trên tiên thiên ngũ sắc liên. Chấn đến ngũ sắc liên bộc phát tiên quang, hóa thành nhiều đóa hoa sen xinh đẹp quay chung quanh giang nam bao quanh bay múa. Nàng vừa mới chấn vỡ mấy chi mũi tên, giang nam nguyên thủy chứng đạo kiếm dĩ nhiên vạch phá cổ của nàng. Một khỏa đầu lâu xinh đẹp bay lên trời. Phía dưới là một kiếm khai nguyên của Giang Nam hình thành dị tượng. Hóa thành huyền hoàng nhị khí. tứ tượng ngũ hành. Phân liệt ra một mảnh thiên địa lồng lộng. Ngăn cách đầu lâu của nàng cùng thân thể cảm ứng. Hơn nữa đem tiên đảo trong cơ thể nàng không ngừng đồng hóa. Gia chỉ đến bên trong một kiếm này. Chư Tiên Ngọc Hoàng cung gào thét không thôi. Gia sức đánh tới, đem Giang Nam vây quanh ở chính giữa. Cao thấp tung bay, chém giết không dứt. Ý đồ đoạt lại chủ mẫu của mình. Kết trận. Một chân tiên hét lớn, lạnh lùng nói: "Hóa thành Ngọc Hoàng Tiên Vương đại trận." Sang Nam cười ha ha. Khai nguyên thức triệt để triển khai. Kiếm quang tung hoành. Trước một bước đem mấy chân tiên kia một kiếm chém xếp. Ngọc Hoàng tiên vương đại trận còn chưa kịp hình thành. Liền bị hắn tách ra. Kiếm quang khắp nơi. Các tiên nhân thay ngã trên không. Lập tức ngã xuống. Cơ hồ không có hợp lại chi định thần luôn sau đầu hắn chuyển động từng đạo thần thông bộc phát những tiên nhân bình thường kia còn chưa kịp cận thân liền nguyên một đám bị tiên thiên pháp bảo biến thành thần thông oanh bảo ở giữa không trung mà vào lúc này thánh thiên vương mẫu diệt lực áp chế uy năng một kiếm kia của giang nam mưu cầu luyện hóa dư uy một kiếm khai nguyên Khôi phục thân thể. Nàng dù sao cũng là cường giả gần tiên vương. Rất nhanh liền đem dư uy một kiếm kia của Giang Nam xóa đi. Đầu bay tới. Cùng thân thể tương liên. Lập tức triệu hồi hai phần tiên kiếm. Trong tay cầm chặt tiên kiếm. Lúc này mới yên tâm. 139 đế tôn. Tiếu đông phòng chương 2095 Kiếm tràm Vương Mẫu 2 Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz Thánh Thiên Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy bên cạnh mình đã trống trơn, chỉ còn lại có mình một người đứng ở nơi đó, mà ở phía dưới Các tiên nhân chân tiên xương gãy gần đứt thiếu cánh tay thiếu chân. té trên mặt đất. Càng có người trực tiếp bị đánh phát nổ thân thể. Cố gắng khôi phục thân thể. Ngắn ngủn một lát thời gian. Rất nhiều chân tiên. Tiên nhân của Ngọc Hoàng Tiên Cung. Cơ hồ bị Giang Nam tàn sát không còn. Tàn tật khắp nơi trên đất. Giang Nam đứng ở trước mặt nàng cầm trong tay nguyên thủy trứng đảo kiếm, sau đầu thần luôn như trước chuyển động không ngớt. Thần luôn của hắn mỗi chuyển động một vòng, đều có một loại thần thông huyền diệu bày ra. Hoặc châu hoặc thương hoặc liên hoặc thủ, hoặc thiên hoặc mải hoặc môn hoặc long. Thiên kỳ bách quái nhưng đều là thần thông quy năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thánh Thiên Vương máu trong nội tâm sinh e sợ, đột nhiên nói: "Nhân tông Tiên Vương, ngươi còn không ra tay?" Nhân tông Tiên Vương sắc mặt không hề bận tâm, lạnh nhạt nói: "Thánh Thiên Vương máu cắn răng. Trường kiếm hướng sang Nam đánh tới. Giang Nam cười ha ha. Hai người ở giữa không chung giao phong. Ba kiếm va chạm, Thánh Thiên Vương máu rất nhanh bị thương, áo choàng phát ra lệ rít gào không dứt, đem một thân bản lĩnh phát huy đến vô cùng tinh tế. Xuy đầu lâu của nàng đột nhiên cao cao bay lên, bị Giang Nam một kiếm cắt thủ cấp. Giang Nam một trưởng nguyên thủy đại la thiên che rơi, đem nửa người dưới của Thánh Thiên Vương máu nổ nát. Lập tức há miệng giống Đem thủ cấp thánh thiên vương mấu chấn nát bấy Xú tiểu tử bổn cung còn có thể quay trở lại tới tìm ngươi Thánh thiên vương mấu oán nộ tiếng chuyển đến chỉ dâu đi thong thả Giang nam thu kiếm phất phất tay cười nói Thánh thiên vương mấu nữ tử thân phận siêu nhiên bực này Tự nhiên sẽ không đem đạo quả mang theo trên người. Đảo quả của nàng ký thác vào chỗ sâu nhất trong ngọc hoàng tiên cung. Tầm tầng, tầng bảo hộ. Mặc dù thân thể bị chạm. Cũng sẽ không triệt để thân tử đảo tiêu. Điểm này, Giang Nam lòng dạ biết rõ. Chú đảo có uy năng hủy diệt chân tiên đảo quả. Nhưng tiếc chính là. Trước mắt. Ta đối với chú đạo nghiên cứu vẫn là quá nhỏ bé rồi. Không cách nào chém giết đạo quả của thánh thiên vương mấu. Hắn xoay người lại. Nhìn về phía nhân tông tiên vương. Mỉm cười nói. Tương lai con ta thượng giới truyền đạo. Lệnh lang cũng có cơ hội trường sinh bất diệt. Nhân tông tiên vương phất phất tay. Ý bảo chư tiên nhân tông tiên cung lui ra. Lạnh nhạt nói. Sở dĩ bổn vương không cùng thánh thiên vương mẫu liên thủ chỉ là khinh thường. Ta cả đời tung hoành không cần cùng người liên thủ. Giáo chủ mời. Giang nam nghiêm nghị mời. Thân hình nhân tông tiên vương khẽ động. Sau một khắc đã đi tới trước mặt hắn. Giang Nam lập tức cảm giác được lực lượng vô biên cuồn cuồn đè xuống Vị nhân tông tiên vương này chiến lực bá đảo tuyệt luôn So với thánh thiên vương mấu cường đại hơn không chỉ mấy lần Ở trước mặt hắn Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy mình phản phất trở nên vô cùng nhỏ bé Khai nguyên Vô số kiếm quang sáng lên Ở giữa không trung hóa thành nguyên một đám thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Giang Nam đem nguyên thủy đại đảo thôi phát đến mức tận cùng. Tóc đen tung bay. Trong giây lát tất cả kiếm quang tụ lại cùng một chỗ. Hóa thành một kiếm khai nguyên. Hung hăng bổ tới. Oanh. Không gian chấn động. Một đảo đại thần thông của nhân tông tiên vương cùng một kiếm khai nguyên va chạm. Chấn đến làn ra quanh thân hắn nổ tung. Máu tươi phun lưu. Bất quá nhân tông tiên vương bàn tay cũng bị khai nguyên một kiếm kiếm quang gây thương tích. Năm ngón tay bị chém đứt. Một sợi đầu ngón tay bành bành nổ tung. Hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Nhân tông tiên vương đối với thương thế của mình phản phất làm như không thấy. Tay trái lại là một quyền oanh xuống. Hung hăng oanh trên thân khai nguyên nhất kiếm. Kiếm oang của Giang Nam lập tức bị hắn oanh sinh sinh sụt đổ tán. Nguyên thủy chứng đảo kiếm đại chấn. Kịch liệt chấn động thậm chí truyền lại đến trong cơ thể của hắn cơ hồ đem tứ chi bách hải của hắn chấn nát bấy, sắc mặt sang nam ngưng trọng trước nay chưa có, hai tay cầm kiếm, nguyên thủy trứng đạo kiếm phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng, trong tay hắn chậm rãi truyền rời, mang theo tiếng sấm nổ mạnh cuồn cuộn, đây là dấu vết đại đạo. Kiếm của hắn xẹp qua dấu vết phản phất là tất cả đạo Pháp thần thông trở về nguyên thủy lưu lại bóng sáng. Từng đảo kiếm quang hội tụ. Định dạng trong chứng đảo kiếm. Hằng cổ. Tất cả kiếm quang biến mất. Cuối cùng nhất hóa thành một kiếm vô cùng đơn giản. Một kiếm một đảo. Cùng nắm đấm của nhân tôn tiên vương ầm ầm va chạm. Nổ mạnh kinh thiên đồng địa truyền đến. Giang Nam kêu rên một tiếng. Ngã xuống bay đi. Thân hình ló lên. Biến mất không thấy gì nữa. Nhân tông tiên vương sừng sững ở giữa không chung. Cánh tay run nhẹ nhẹ. Làn ra trên cánh tay đùng đùng nổ tung. Tiên vương chi huyết ở miệng vết thương lưu động. Lại không có chảy ra. Rất nhiều tiên nhân dưới chứng hắn đang muốn men theo phương hướng sang Nam rời đi đuổi giết. Nhân tông tiên vương đột nhiên đưa tay. Hắn cứng ép mở miệng, khóe miệng có một vết máu tràn ra. huyền thiên giáo chủ không hổ là thần đảo đảo tổ. Đợi một thời gian, người này tất nhiên sẽ trở thành bá chủ trong tiên vương. Nhân tông tiên vương nuốt xuống máu tươi phun lên cổ họng. Chấn áp thương thế. Cùng Giang Nam va chạm hai lần. Ngay cả hắn cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù nói hắn không có sử dụng pháp bảo Nhưng thân phận như hắn. Dùng thực lực tiên vương đi đối kháng một chân tiên. Bản thân cũng đã là chiếm được ưu thế tu vi cảnh giới. Hắn tâm cao khí ngạo, không muốn cùng Thánh Thiên Vương mấu chung một chỗ vây công Giang Nam. Tự nhiên cũng không muốn lại đồng dùng pháp bảo Nhân Tông tiên Vương cũng là người quang minh lỗi lạ. Giang Nam Phi tốt bỏ chạy cũng không lâu lắm đột nhiên lão đảo rơi xuống đất, hoa nhổ ngụm máu tươi. Hô, quanh thân hắn vô số đại đạo tuôn ra. Hóa thành từng mặt đại kỳ ối trao ô hay rơi xuống. Tạo thành một tòa luyện thiên đại trận. Đem mình bao phủ bên trong trận pháp. Sau một khắc. Đại trận khởi động. Thân ảnh Giang Nam từ không trung này biến mất. Một trăm bốn mươi đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương hai ngàn không trăm chín mươi sáu. Huyết Vân bắn Phách. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện .iz cùng nhân tông tiên vương ngắn ngủn va chạm Lại để cho hắn lọt vào trọng thương. Vị tiên vương này công kích hung mãnh dị thường. Bá đảo vô biên. Có huy hoàng đại khí đặc biệt. Nếu không có hắn ở trong lúc nguy cấp khai sáng ra nguyên thủy chứng đảo kiếm thức thứ hai hàng cổ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ích. Thực lực nhân tông tiên vương hoàn toàn chính xác lợi hại phi thường. Không hổ là tiên vương. Bất quá có thể thành tựu tiên vương. Cái nào là tư danh nói chơi. Giang nam đè xuống thương thế. Trong nội tâm đối với nhân tông tiên vương cũng gì thường bội phục. Tồn tại có thể thành tựu tiên vương. Hoàn toàn chính xác đều là nội danh. Ví dụ như bát tiên vương là thần đảo đảo tổ Mà các loại thổ dân cổ tiên giới như nhân tông tiên vương Ở sau khi bát tiên vương thành đạo Còn có thể thành tựu tiên vương Có thể thấy bọn họ tài trí cùng nội tình đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người Phải biết rằng Mặc dù là đông phương phổ vũ Tử đình chân nhân cùng thánh thiên vương mẫu là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền sinh ra đời tiên thiên sinh linh. Đến nay cũng không có thể tu thành tiên vương. Bọn người nhân tôn tiên vương có thể đạt tới một bước này. Đác là thành tựu rất giỏi. Cổ tiên giới ngoại trừ bát tiên vương ra. Tiên vương khác đi đều là thần đạo cùng với con đường tu luyện khác sen lẫn. Chứng đạo thành tiên Cũng không phải là chỉ có thần đạo một con đường này có thể đi Còn có rất nhiều tiên quân của tiên đế cung cùng tiên tôn cung lưu lại pháp môn Mặc dù không có chính tôn như thần đạo Nhưng cũng là một loại thủ đoạn tham khảo Bất quá Cổ tiên giới tuy có con đường thành tiên khác Nhưng trong 800 triệu năm Có thể tu thành tiên vương. Tổng cộng cũng không đến trăm tôn mà thôi. Mà tiên vương sinh tồn đến nay không có hủy ở trong từng chàng đại kiếp. Cũng chỉ là 62 mà thôi. 62 tiên vương đã là thành quả huy hoàng nhất trong 800 triệu năm. Đã qua thật lâu. Sang Nam cuối cùng đem thương thế chấn áp xuống. Mà ở trong lúc này, trong bí cảnh như trước có trận pháp liên tục không ngừng triệu hồi ra sinh linh tiền sử. Ở bên trong bí cảnh, vẫn là không ngừng có tiên nhân thương vong. Thậm chí ngay cả chân tiên cũng vẫn là không ít. Nhưng mà tin tức phiến bí cảnh này mở ra truyền đi. Càng nhiều tiên nhân nữa vọt tới. Thậm chí muốn thăm dò huyền bí bên trong phiến bí cảnh này. Đắc tội người quá nhiều cũng không qua tốt lắm à. Đột nhiên. Một tiếng thở dài sâu kín truyền đến. Giang Nam mở mắt. Chỉ thấy một đám khói xanh từ trong lòng đất chui đi ra. Hóa thành thân hình lão thỏ tử Nam Quách Minh. Khá tốt tiên ông ta trượt nhanh. Nếu không bị Hoàng Phủ Tiên Vương bắt được Thù mới hận cũ cùng tính một lượt Vậy thì thảm rồi Nam Quách Minh đứng vững thân hình Hết nhìn đông tới nhìn tây Thoáng nhìn bốn bề vắng lặng Lúc này tay lấy ra kình cung Ôm kình cung này cười hắc hắc không ngừng Tự nhủ Còn không phải bị tiên ông ta đoạt đi cái bảo bối này tại tiền sử nhất định cũng là một kiện trọng bảo Không biết cách bảo bối này dùng như thế nào Tiên ông ta đến giải ngươi dùng như thế nào nha Giang Nam vừa sải bước ra luyện thiên đại trận Hiện ra ở sau lưng hắn Nam Quách Minh lại càng hoảng sợ Vội vàng quay người Nhìn thấy Giang Nam đứng sau lưng hắn Sắc mặt biến hóa Đang muốn hóa thành một dãy khói xanh Chui vào lòng đất Thần luôn sau đầu giang nam chuyển động Ôi trao bắn ra hai đảo mũi tên Đính trên bóng dáng của hắn Nửa người dưới của nam quách minh Đã hóa thành khói xanh Chui vào trong đất Nửa người trên còn là thân người Rất là cổ quái Môn thần thông này của hắn hiển nhiên cũng không phải là tiên đạo thần thông thuần khiết, mà là xen lẫn hệ thống thần thông diệu pháp khác. Hẳn là hắn từ trong văn minh tiền sử khác học đến. Giáo chủ, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây sao? Lão tiên ông này một lời chính khí. Đạo cốt tiên phong. Nghiêm mặt nói, Hôm nay nhìn thấy giáo chủ êm đẹp ở nơi này, lão hủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Giang nam tử trong tay hắn rút ra cây chú đạo trường cung. Cao thấp giò xếp, không khỏi đồng dung. Chỉ thấy chú đạo trường cung này phong cách cổ xưa. Lưng là do một loại huyết vân một kỳ lạ tạo thành. Lại không có xây cung. Trong đó bao gồm hơn 30 đạo chú đảo nguyên vẹn. Hoàn toàn chính xác hơn xa tất cả chú đảo Pháp bảo lúc trước hắn đã thấy. Giang Nam đem cung này thu nhập tử phủ của mình cười tủm tỉm nói. Đa tạ tiên ông quan tâm. Đúng rồi tiên ông bổn sự bị đánh của ngươi như thế nào đây? Nam quách minh nháy mắt mấy cái. Liên tục kêu khổ nói chúng ta có việc dễ thương lượng. Tiên ông ta là người kính xài yêu trẻ. Ngay cả con kiến cũng không bỏ được giết chết. Như thế nào xét hướng tiên ông đồng thủ? Không lo người chết, không lo người chết. Giang Nam thoáng nhìn lão thỏ tử này. tu Vi hoàn toàn chính xác cường hoành kinh người. Ngắn nguồn một lát vậy mà lặng lẽ bỏ đi hai đảo mũi tên mình định trụ hắn. Lúc này không khỏi phân trần. Thần luôn sau đầu chuyển động. Lại có vài chục đảo mũi tên ối trao bắn ra. Một phát đính ở trên bóng sáng của lão thỏ tử. Nam quách lão thỏ tử ở đây. 141 đế tôn. Tiếu đông phòng chương 2097 Huyết Vân bắn phách 2 Các bạn đang nghe truyện tại truyện.izz sang nam cao giọng quát lớn, lập tức phiêu nhiên mà đi. Nam Quách Minh không ngừng kêu khổ, cố gắng giãy rua Nhất thời trong chốc lát không cách nào giãy rùa ra. Đột nhiên Một cổ khí tức cường hoành đến cực điểm hàng lâm. Một chân tiên xuất hiện ở trước mặt Nam Quách Minh. Cười lạnh không thôi. Lại có một chân tiên hàng lâm. Cười hắc hắc nói. Lão thỏ tử, lần này ngươi có thể nói là chạy trời không khỏi nắng đi à nha. Nam Quách Minh mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Đều tránh xa. Một cổ khí tức tiên vương hùng hồn bá đảo hàng lâm. Chỉ thấy một tiên vương sắc mặt âm trầm. Bước đi ra. Hai chân tiên kia sắc mặt biến hóa. Vội vàng lui về phía sau. Hoàng phủ tiên vương. Nam quách minh ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trong nội tâm càng là kêu khổ. Hoàng phủ tiên vương sắc mặt lạnh nhạt nói. Nam Quách Minh thở dài nói, bị huyện thiên giáo chủ cướp đi. Hoàng Phủ Tiên Vương nhẹ nhàng gật đầu đưa tay một trưởng chụp được, nói, ngươi có thể chết rồi. Hắn một trưởng này bay ra, chưa đến gần. Liền đem Nam Quách Minh chấn đến nỗi thổ huyết liên tục. Lại vào lúc này, từng đảo mũi tên định trụ Nam Quách Minh buông lỏng. Nam quách minh không khỏi đại hỉ, Cả người trong thời gian ngắn hóa thành một đảo khói đen. Chui vào trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Huyền thiên giáo chủ tính toán tiểu tử ngươi không có đổi tận giết tuyệt tán đi thần thông. Giang Nam sớm đã đi xa. Tinh tế nghiên cứu cây huyết văn cung này. Hắn từ trong cơ thể những sinh linh tiền sử lấy được chú đạo phù văn đều là chú đạo không nguyên vẹn, chỉ có thể chấp vá thành thần thông không tệ, mà chú đạo bên trong chú cung lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chất chứa uy năng càng mạnh càng lớn hơn nữa, càng thêm sự thần khó lường. Chú đạo thật là bác đại tinh thâm. Trong khẩu cung này chất chứa chú đạo Chỉ sợ có thể cùng tiên vương cấp tiên đạo so sánh rồi Có thể bắn hồn nhân thần Một mũi tên bắn đi ra Chỉ sợ ngay cả đạo quả cũng có thể đóng đinh Hoàng phủ tiên vương thiên tân vạn khổ phá vỡ từng đợt cấm trí nặng nề Sự đáo lâm đầu lại bị nam quách tiên ông cướp đi bảo cung Nhất định bị trọc giận gần chết Hắn càng nghiên cứu, liền càng cảm thấy thành tựu tiền sử chú đạo chỉ sợ đủ để cùng tiên đạo sánh vai. Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thật sự là một môn đại đạo cực kỳ cao thâm. Văn minh huy hoàng bực này cũng có thể xuống dốc. Xem ra lúc trước văn minh chú đạo xuống dốc, thế tất có một hồi kiếp nạn thật lớn. Nếu không không có khả năng tạo thành loại văn minh này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ còn lại có số ít di tích. Huyết văn cung này có thể nói tiên vương chi bảo. Sang nam tinh tế nghiên cứu. Cũng không quá đáng chỉ có thể thúc sụp hai ba phần uy lực. Bất quá mặc dù là hai ba phần uy lực cũng không phải chuyện đùa. Bất luận một đầu sinh linh tiền sử này, chỉ cần bị huyết văn cung bắn chúng, liền lập tức thân tử đảo tiêu. Tuyệt đối không dùng đến mũi tên thứ hai. Tiền sử sinh linh bên trong phiến bí cảnh này ngày càng nhiều. Từng tòa chú linh đại trận liên tục không ngừng chịu hoán sinh linh tiền sử. Không ít tiên nhân chân tiên đều táng thân ở dưới sinh linh tiền sử công kích. Thậm chí ngay cả tiên vương cũng liên tiếp gặp nạn. Tiên vương tuy cường đại vô cùng. Nhưng mà chú đạo thần thông thủ đoạn công kích làm cho người phòng ngựa không nổi. Hơi không cẩn thận mà nói. Mặc dù là tiên vương cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá các tiên vương thực lực đều không phải chuyện đùa Đến nay chưa có tình hình tiên vương vẫn lạc xuất hiện Đột nhiên Sang Nam nghe được một tiếng trung vang lên Chỉ thấy tiền sử sinh linh bên trong phiến bí cảnh này Giống như trong lúc đó nhận được mệnh lệnh chen chút thối lui Hướng cùng một phương hướng như là thủy triều lao nhanh mà đi Chư tiên bên trong bí cảnh một mảnh mờ mịt, có nhẹ nhàng thở ra, có thì theo sát những tiền sử sinh linh này mà đi. Giang Nam thu hồi huyết văn cung, cũng lập tức khởi hành. Theo sát chút ít tiền sử sinh linh kia. Một cổ tiên quy dung chuyển, hắn chứng kiến bảy tiên vương xuất hiện ở bên trong bí cảnh. Cũng hướng phương hướng những tiền sử sinh linh kia rời đi tiến đến. Ngọc Hoàng Tiên Vương. Đột nhiên Giang Nam nhìn thấy một Tiên Vương to lớn cao ngạo vũ dũng. Đúng là Ngọc Hoàng Tiên Vương. Trong lòng nghiêm nghị. Lúc này cải biến tướng Mạo. Thậm chí ngay cả tiên đạo quanh thân cũng sửa một lần. Lẫn vào trong đám người. Ngọc Hoàng Tiên Vương tự hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn. Quay đầu quét tới. Ánh mắt ở trên người chư tiên nhìn quét một lần. Không có tìm được tung tích của Giang Nam. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn đi tới cuối cùng của phiến bí cảnh này. Chỉ thấy phía trước là một tòa đại điện. Hai bên phiến bí cảnh này còn có một bí cảnh. Vô số tiền sử sinh linh gào thét lao nhanh. Từ trong bí cảnh hai bên khác chạy đi. Hướng trong đại điện khùng tráng Mỹ lệ chạy đi. Ngọc hoàng đảo hấu. Ngươi đã tới chầm một bước. Đột nhiên tiếng cười của tử tiêu tiên vương truyền đến. Ồ. Chị dâu ở đâu? Giang Nam vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy tử tiêu tiên vương. Hậu thổ tiên vương, câu trần tiên vương bảy đại tiên vương dĩ nhiên đã đến cuối cùng bí cảnh. Đứng ở trước đại điện, ngọc hoàng tiên vương bay lên tiến đến. Lạnh nhạt nói, ánh mắt tử tiêu tiên vương hướng chư tiên phía dưới quét tới. Mỉm cười nói, hậu thổ, câu trần các tiên vương đều khẽ nhíu mày. Tiên nhân đến chỗ này quá nhiều Muốn từ đó tìm ra tung tích giang nam Thật sự vô cùng gian nan Dù sao những người này cũng không phải hoàn toàn là tiên nhân chân tiên bình thường Trong đó còn có vài chục tiên vương Bát tiên vương bọn hắn tuy là thế lực lớn nhất bên trong tiên vương Nhưng các tiên vương khác cũng không như bình thường thậm chí còn có có thể cùng bọn họ sánh vai cùng tồn tại. Nếu là từng cái loại bỏ, chỉ sợ những